truyện thần y ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai blog.com chương 290 giết bạch nhật thần thượng buổi tối hiên viên diệm gọi tất cả mọi người trong nghệ phân phụ đến đại sảnh chỉ gia lại vài người bảo hộ lặng lẽ ẩn thân âm thầm quan sát Thiên viên diệm sợ người kia phát hiện ra điều gì nên hắn tư mình an bài cái hoạch đằng này mà không nói cho tóc không biết để tóc không tiếp tục sự lý chuyện của thành trốt Thiên viên diệm cũng không ngủ mà tự mình coi chừng nhưng mà cho đến nửa đêm vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường hắn khẽ như mày người nọ đáng lẽ phải hành động rồi chứ hắn thực sự không biết có mặt đau ngầm kia ở đâu khi thật Nếu hắn cho người ra tìm cửa mặt đạo thì cũng không khó khăn gì. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải dụ cảnh ra khỏi hàng nên hắn cũng không cho người đi điều tra. Thời gian chầm chậm trôi đi, tiếng bên Diệm vẫn đứng im trong phòng. đèn trong phòng đã sớm tắt hết và chỉ còn một mảnh tối đen. tất cả bên trong cũng không nhìn thấy gì chứ đừng nổi là ở bên ngoài. Mảnh phát ảnh vẫn nằm im trên giường vì chưa ngủ những hàng vẫn không dám cử động, chỉ sợ mình phát ra âm thanh làm kinh động tới người họ. đám đi về bên ngoài, từng người từng người cũng đều đề cao cảnh giác. có điều, em đã quê lắm rồi, nhưng vẫn không thấy có gì khác thường. cái môi hi viên diệm kéo ra một nụ cười khẽ. xem ra, người này cũng là người thông minh, chỉ sợ trong lòng đã có chút lo lắng, nên không dám mở mũi hành động tức chừng khoảng nửa canh giờ nữa lại trôi qua, nhưng viên diệm vẫn đứng yên trong phòng, thậm chí không cử động chút nào. Mà ở bên ngoài, đám thi vệ đúng trong bóng tối cũng không dám động đậy. Ấn ẩn trong bộ hoa hồng ở phía sau hậu viện thì như có động. Có điều những động tĩnh này rất nhỏ, đến dù trong không gian yên tĩnh cũng khó mà phát hiện ra được. Trên mặt đất, bọng có chút dịch chuyển. Những chuyển động này vô cùng nhỏ. Đến dù là ban ngày mà không nhìn kỹ cũng có thấy được điều gì khác thường. Đám thì về ở tiền viện, càng không ngừng di chuyển và cẩn thận đề phòng. Đám thì về đàn ẩn mình gần đó, cũng không ai phán giác ra. Những động tĩnh vừa rồi quá nhỏ, đến mức như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mặt đấm lại di chuyển một chút rồi dần lại. Lần này lại quá lâu mà không có động tỉnh gì. Cái gì đó bên dưới dường như là đang thăm dò điều gì. Có điều, sau một lúc lâu, mặt đứng lại tiếp tục di động. Lần dịch vụ này vẫn cực kỳ nhỏ. Mặt đứng dịch chuyển đến, mộng độ nhất định thì dừng lại. Mộng cái đầu lặng lẽ nhô lên, thấy đám thiệt vẹ đang đi qua đi lại ở phía trước. Người này lập tức vô lên, trên tay cầm một nhắm lũa nhỏ. Hắn nhanh chóng giấu cái gì đó vào trong bụi hoa. Sau khi dấu vật đó vào bụi hoa, khi này đang định xoay người lại thì cũng phía đột nhiên sáng trưng ảnh trúa. Các thân trong nhảy mắt cũng trở nên sáng rỡ. Người nọ đột nhiên kinh trại, thân mình trở nên cứng đờ, rồi mắt đã qua bốn phía. Xem tình hình trước mắt thì, hắn cũng biết mình đã bị hiên viên Diệp phát hiện. Không ngờ hiên viên Diệp lại giấu hạt như thế. Hắn đã cẩn thận lắm rồi mà vẫn bị mắc mù. Hiền Vi Diễm đã đi tới, khi nhìn thấy người đang đứng giữa vòng bay, hắn như mà lại. Lúc này có mấy chục cây đố cùng thập tán là thẳng có thể nhìn rõ người trước mặt. Hiền Vi Diễm nhất thời cảm thấy kinh ngạc. gương mặt người này dường như có chút quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng có điều trí nhớ của hắn vô cùng tốt, tất cả những thứ hắn đã nhìn thấy thì không thể quên được. Nếu hắn đã từng gặp người này. Thì nhất định sẽ nhớ rõ Khi vậy, hắn chắc chắn chưa từng gặp qua Nhưng cảm giác viên thuộc này ở đâu ra Dù sao, đây cũng không phải viện quan trọng nhớ Điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu người này cho ai phải tới Vì sao phải hại bất nhì Người là ai? Hiền viên diễm lãnh lùng như người trước mặt rồi chậm rãi hỏi Trong lúc nói cũng không quên đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới Trong lòng tràn đầy nghi hoạt Mạnh bất ảnh đang nằm trên trường Nghe thấy hiên viên Diệp đã bắt được người nọ Thì khẽ thở vào nhãn nhọn Ta hiểu lạnh trùng quét mắt nhìn hiên viên Diệp Các môi phải nhớt kéo ra một mụn cười lạnh Hắn là lùng nổi Hôm nay ta rơi vào tay người Muốn chém muốn giết tùy người Lôi thôi và dòng làm gì Hiên viên Diệp như mà lại Quá là một nam tự cứng đầu Thật ra khi vừa nhìn thấy người này là hiên viên diệm đã biến muốn lấy thông tin từ hắn để không phải chuyện dễ. Hiên viên diệm không tỏ ra bực mình mà chỉ mắng nhìn hắn một cái ra lại thử hỏi hàng. Hiên viên Truyện phá người tới phải không? Vừa hỏi, vừa thầm nghĩ mất đạo dưới đất là do hiên viên Triệt đào. những người này quen thuộc địa hình nơi đây như vậy thì nhất định là do hiên viên Triệt nó cho. Vì vậy, khả năng hắn là người của hiên viên triện là rất lớn. Không ngờ hiên viên triện lại có thu hạ tài ba như thế. Nói nữa, đến nước này rồi, bà hiên viên triện vẫn còn muốn hại bất nhì. Ai hiểu dựng mình, ánh mắt lá lên một cái, hắn lệnh lùng nổi. Thừ, cứ đừng mong ta sẽ nói ra. Ta đã rơi vào tay người, thì cũng đành chịu. Ta cũng không nghĩ mình còn sống mà đi ra được. Có điều, chuyện bán đứng trúc tử thì ta tuyệt đối sẽ không làm. Đúng là một năm tử ngang hạnh, nhưng một nam tử xuất giống như người thì sao lại chỉ thiệt thôi mà làm thủ hạ cho kẻ khác? Hiền viên diệm chậm rãi nói, người này không chỉ có võ không cao hơn người mà còn có khí độ bất phàm, mà lời nói nghiêm nghị của hắn là có khí thể thống lĩnh và quân. Thật khó kinh, vì sao không phải làm thủ hạ của hiền viên triệt? Hiền viên diệm mơ hồ cảm thấy khí thế của hắn dường như có vài phần quen thuộc. Thay hiểu giật mình, cái mặt hiện lên chút hoàn ốp. Cái cải thân vật của mình, hắn cũng không biết. Hắn luôn đi theo sư phụ của hắn, chỉ kể hắn đã bị cha mẹ bỏ rơi Khi sư phụ qua đời, hắn vừa xuống núi đã bị người ta đuổi giết. Nếu không gặp được vị chủ tử hiện tại, thì chỉ sợ cái mạng này cũng không còn. Còn nói gì đến thiệt thòi. Chính vì thế, mà nhiều năm qua, hắn vẫn luôn trung thành và tầm với ngày ấy. Chỉ cần chủ tử phân phó Thì chuyện gì hắn cũng dám làm Đó là chuyện của ta Không liên quan gì tới người a hiểu lệnh lộn nhìn Thiên Viên Diệp Trong giọng nói Ta có chút tức giận khác ha ha. Thiên Viên Diệp cơ lạnh Đúng là không liên quan tới ta Nhưng người đã hại cương phi của bộ vương, bổn vương nhất định Không bỏ qua cho người Tuy Thiên Viên Diệp Có chút yêu thích hắn Nhưng vừa nghĩ đến chuyện, hắn ra hại bất gì đến nỗi thiếu chút nữa là xịt non, thì trên khuôn mặt bỗng ràng ngập xa ý. Nếu đã không hồi được gì từ miệng hắn, thì giữ hắn đi cho xong. Khi viên dìm vấn tay một cái, nắm tì vệ nhanh chóng vây lấy người kia. Mắt ai hiểu chợt lói sáng, đáy mắt nhận lên vài tia hông tợn. Khi tì vệ vừa xông lên, hắn không nhận không đánh trả, mà đột nhiên co rụt người xuống dưới. Rồi nhanh chóng rụt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thân thể hắn đột nhiên co nhỏ lại rất nhiều. khiến tay đám ti vệ vừa đánh tới bị mất trọng tâm, thân thể hắn lập tức uống lượng như con rắn rồi chạy ra ngoài. Đám ti vệ hoàn toàn kinh hãi, Ai cũng không thể tin được, hắn có thể trúng khỏi vòng vây nhanh như vậy. Khi nguyên diệp cũng hơi kinh hãi, Sau khi thấy người kia thoát ra, hắn nhanh chóng rút kiếm tấn công, nhưng người này không hề đánh trả. Thậm chí, ngay cả kiếm cũng không rút ra, chỉ cố gắng trả trốn, không thể không nói người này quả thật thông minh. Với tình hình thế này, mà ra tay đánh lại thì không có lợi chút nào. Vì vậy, nên người đó mới cố gắng dịch sức để tìm cách trả trốn. Tuy nhiên, trong nghề vương phủ này khắp nơi đều có tì bè. Dù kinh công của rã có lợi hại hơn nữa, thì cũng khó có thể chạy thoát. Đánh đi về lại bao vây được hắn. Hiên viên diệp tiếp tục cầm kiếm tấn công hắn lần nữa. Tức mặt người này hiện lên chút kinh ngạc, nhưng vẫn tính cực trúng tránh. Lúc này bọn họ vẫn đang ở trong viện của Hiên viên diệp, cách mấy thước chính là vòng của mặt bất ảnh. Người nọ khẽ như mà lại, thân mình đột nhiên co rụt, rồi bỏ chạy về phía bụi hoa hồng gần đó. Tránh đi về nhân chống đuổi theo, Hiên viên diệp cũng tức cực bám xá. Người kia đột nhiên đổi hướng, chạy về phía mặt đào. Mà hắn vừa chui lên lúc nãy Rồi loãng cái đã chui vào đó Vương gia nằm xa bây giờ Mấy thư vẹ đưa theo đến nơi Nhất thời kinh sợ Bọn họ lập tức hỏi Hiên viên dịp Đó là mật đạo mà người kia Đã đi ra đi vào Nếu bọn họ đi xuống Thì chỉ e sẽ gặp nguy hiểm Vì sao thì người đó cũng ở trong chỗ tối Còn bọn họ đều ở ngoài sáng Hiên viên dịp nha mắt lại Trong mắt ẩn hiện vẻ tiên lạnh ý Hắn không ngờ người này lại có bản lĩnh như vậy. Nếu hắn không nhìn nhầm, thì người này vừa dùng những cốt công có thể tùy ý co rút thân mình nhỏ lại đến một mức nào đó. Cho nên, muốn bắt được người đó đã khó lại càng thêm khó. Trước hết không cần đuổi theo nữa. Khi viên dịp lạnh giọng nói trên mặt đó còn không bắt được nó là dưới mặt đất. Có điều vừa nãy hắn đã thấy người này vững cái gì đó vào trong bụi hoa hồng chí sợ thứ đó Chính là thứ đã hại Phật Nhi xuất chút nữa thì sinh non Khi Nguyên Diệm vội vàng Chạy tới chỗ người kia vừa giấu đồ Khi thấy cây hoa Hắn đột nhiên sự sốt Hai mắt cũng nhau nhau lại Cây hoa này chẳng phải là cái cây Mà mấy hôm trước Hắn và Phật Nhi đã nhìn thấy sao Khi đó cây hoa này còn được Để ở sân trước Ở trong một bụi hoa nhài Lúc ấy tóc không có nói hoa này Là do tên trúc mang vào phủ Vì sao người kia lại giấu cây hoa này ở trong bụi hoa hồng? Cả muốn giấu nó để không ai phát hiện ra ừ. Nói vậy cũng không thiếu phục. như sao bọn họ phát hiện ra cây hoa này thì cũng chẳng để ý. Thậm chí còn chẳng chuyện nó đi đâu. Người đâu? Đưa thanh trúc đến đây. Ai mắn khi viên diệm chợt đoá lên, hắn lên giọng ra lệnh cho đám thị vệ. Vâng, một thị vệ nhanh chóng đáp lời rồi vội vàng rời đi đào lệnh điện hạ ra lệnh đưa thành trung đến chỗ ngài ấy à? Thì vẽ đi vào một căn phòng tối, khi nhìn thấy tóc hồng, ngài tỏ ra cung kính và cẩn thận nói với hắn: cái gì? Tóc hồng kinh hải bận kêu lên một tiếng. Không phải điện hạ đã phát hiện ra hắn không đánh thành trung nên mới gọi thành trung đến đệ. Đào lệnh điện hạ đang đợi, ngài nhanh lên đi, ta chỉ đánh báo tin cho ngài thôi. Nếu tích chậm thì chỉ sao Điện Hạ sẽ tức giận đó. Người này thấy biểu hiện của Tóc Phong thì sững sống một chút, nhắc lại lập tức nhờ giọng nói. Được rồi, ta biết rồi. Tóc Phong khẽ gật cầu đáp lời, rồi quay sang nhìn thanh trốt. Rất mạng càng lộ rõ sự lo lắng. Có điều Điện Hạ đã ra lệnh thì hắn đương nhiên không dám kháng lời. Đáng nữa gặp Điện Hạ. Cô không cần phải nói gì cả, tất cả đã có ta. Tóc Phong đến trước mạng thanh trúc đo nhẹ giọng nói, cho dù thế nào thì hắn cũng không thể để thành trung bị tổn thương. Cái mặt thành trốn hiện lên sự cảm kết, ánh mắt nàng ấy nhìn hắn cũng ẩn hiện vẻ khác thường. Lúc này, chút của nàng ấy đã hiểu ra. Hóa ra nam nhân này thích nàng, tận tâm để ý đến nàng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy. Do vậy, nàng không thể làm tiền án nữa. Lần này, nàng cũng không muốn khiến hắn lo lắng, nên chỉ làm bộ đắp lời. Tóc phòng thấy thằng trúng đồng ý thì mới thật và nhận nhọn. Lúc này, hắn mới mang nàng ấy ra khỏi phòng. Vừa vào trong viện của hiên viên Diệp, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của ngày ấy, tóc phòng cứng đờ cả người. Xem ra, Điện Hạ thực sự đang tức giận rồi. Trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hắn nhanh chóng đi lên phía trước rồi trầm giọng nói. Điện Hạ! chuyện này không liên quan gì đến thành trúc, có thể đều là lỗi của thuộc hạ. viên diệm quét mắt nhìn tóc hồng, nhưng cũng không nói gì thêm. hắn nhìn về phía thanh trúc, rồi lạnh lùng ra lệnh: thành trúc, ngươi lại đây. điện hạ, chuyện này thực sự không liên quan đến thành trúc, điện hạ. tóc hồng càng thêm kinh tởm, hắn liên tục nói xen vào. người im miệng cho bổn vương. Yên viên diệm rút cuộc nhịn không được liền gặp nhẹ tốt phong bình thường rất thông minh mà sao hôm nay tự nhiên ngốc như vậy đến đây rồi mà vẫn không rõ thông minh cứng đờ của tốt phong trở nên run rẩy hai mắt nhìn về phía thanh trúc càng nhiều lo lắng mà trong lòng thanh trúc lúc này đương nhiên cũng có chút sợ hãi nàng ấy âm thầm thở ra một hơi rồi tiến lên phía trước và thấp giọng hồ biện hạ thanh trúc ngươi lấy cây hoa này từ đâu thiên viên tiệm chỉ vào cây hoa bên cạnh Rồi trầm giọng hỏi Hiện tại, điều hắn muốn biết nhất chính là lai lệnh của cây hoa này Ồ, oh, hoa này tìm được ở đâu vậy? Thanh trốt nhìn thấy cây hoa kia Thì cũng hơi sự sốt Nàng ấy không khỏi kinh hồ Mấy ngày trước Đột nhiên, ý thức được bản thân mình Có điều bất kính Nàng ấy lập tức nói một tràn Là lăng mai Mấy hôm trước, lăng mai đột nhiên hẹn lô tì ra ngoài Rồi đưa cây hoa này cho thanh trốt và nói là cây hoa này có thể làm cho người ta trẻ ra và xinh đẹp hơn. vốn thanh trúng cũng không tin, nên khi hồi phủ đã tới yêu bán tìm đại phu để hỏi lại. đại phu cũng nói cây hoa này quả thật có thể giúp người ta an thần. nó thì bóng định mang tặng cho phương phi. người nói làng mai đưa chân ngứa. hai mắt thiên viên diệm độc nhiên trầm xuống, giọng nói cũng trở nên âm lãnh theo vài phần. làng mày. Đúng vậy, thân mình thanh trúng hơi run rẩy. thanh trúng lại nhẹ giọng nói. Thanh trúng cũng nghi ngờ nên mới đi tìm đại cô để hỏi lại. Điên hạ, lúc thanh túng mang hoa về thì đúng lúc thuận hạ nhìn thấy, lúc ấy thuận hạ còn nói với nàng ấy mấy câu, nên nàng ấy liền đem cây hoa này ném đi. Thì tóc không không rõ vì sao, đơn lạ là hỏi về cây hoa này, nhưng cũng không nhịn được ý muốn giải thích giúp nàng ấy. ban đầu Lăng mai còn nói, cái đặt cây hoa này ở trong bụi hoa hồng, thì quả sẽ tốt hơn. Có điều lúc đó, tốt không lại cười thanh trốt, nên thanh trốt liền tiện tai ném nó ở sân trứ. Thanh trốt nghe thấy tóc không nói thế, thì sắc mặt khẽ đỏ lên. Nàng ấy ngưỡng ngùng giải thích. Thông mình hiu viên dịm trở nên cứng đờ, trong mắt đàn đầy sáng khí lạnh băng. Giờ, hắn đã hiểu vì sao lại thế này rồi. Làm ra, lăng mai muốn mượn tay thanh trốt để mang hoa vào phủ và bỏ vào bụi hoa hồng. Nhưng vì lời nổi của tóc hồng, nên anh trúng là tiện tay ném nó ở trong sân trước. Vì vậy mà gã kia mới phải mạo hiểm vào phủ để chuyển cây hoa vào trong bụi hoa hồng. Nói như thế thì nhất định phải đặt cây hoa này ở trong bụi hoa hồng mới có hiệu quả. Bằng không, Lan Mai sẽ không dặn dò thành trúc như vậy và người nọ cũng sẽ không mạo hiểm đến đây để đặt nó vào đúng vị trí. Điên hạ, chẳng lẽ hoa này có gì kỳ quá sao? Tóc hồng thấy vẻ mặn của Hiên viên Diệp thì trong lòng càng thêm kinh trại. Hẳn cẩn thận hỏi lại, nếu hóa thật như vậy thì chỉ sợ tỏa danh của thành trung khó có thể rửa sạch. Bạch dịch thần, Hiên viên Diệp nhớ miệng lã lùng nói từng chữ từng chữ. Hôm nay, bốn phương phải băm thi người thành đâm mạnh. Khi thật, hắn và bất nhi đã sớm ra ra, Lan Mai là người của Bạch dịch thần nếu hoa này là do long mai đưa cho thành trốt, thì chuyện này nhất định có liên quan đến bạch nhật thần trước đó hắn còn tưởng là do hiền viên tiệc làm không ngờ lại do bạch nhật thần giở trò quỷ điện hạ tất phong càng thêm kinh sợ nhưng lập cứng hiểu được ý của hiền viên diệp có mặt hắn cũng không khỏi dựng lên vài phần quan tuyệt bạch nhật thần này thật sự quá âm hiểm đi đi tới bạch phủ hiền viên diệp ma lại Hắn đột nhiên đánh dậy, rồi lãnh lùng gần từng tiếng. Đi, đi bại phố. Tốt không lại kinh ngạc, nhưng việc này còn chưa được ra rõ, chúng ta không có chứng cớ, chỉ sợ. bổ vương muốn giết hắn, còn cần có chứng cớ sao? Nhưng viên diệm lùng nói từng tiếng, bác chương thần đã ra tay hạ nàng hết lần này đến lần khác. Mấy ngày trước, bởi vì không có chứng cớ. Hơn nữa, cũng bởi xứng ảnh hưởng của bạch dịch thần quả thận không nhỏ, nên hắn còn chưa muốn đọc đến y, có sợ rằng sẽ gây đáo loạn. Nhưng lần này, hắn không quan tâm đến những chuyện đó nữa. Hôm nay, hắn không giếng bạch dịch thần, thì hắn không phải là hiền viên dịch nữa.